Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, đi vô chuyện.org, chương 519, chủ vương lai lịch, oanh, mưa to gió lớn, sấm sét vang rội, chiều ca tử vi điện, chủ vương hai tay đặt sau lưng, nói, như thế nào, bàn vương nói, Thiên hạ đại loạn, từ khi Lăng Thiên tước đoạt nhân tộc tư chất, để nhân tộc không thể tu luyện đàng sau. Dẫn tới cái khác tu luyện người lửa giận, cũng dẫn tới bách gia chư hầu lửa giận. Hiện tại có nhân giáo duy trì Tần Vương doanh chính, Tam Thanh duy trì Võ Vương cơ phát. Hai người này dần dần thống nhất cái khác chư hầu, âm thầm tích xúc thế lực. Chu Vương cười lạnh, màu đỏ tươi hai mắt lập lòe quang mang. Bản Vương Ngươi nói bản đế cùng La Hầu ở giữa. Xe thắng lời. Bản vương lắc đầu, nói. Ta cũng không rõ ràng, ngươi xuất thế đằng sau chính là tổ long mệnh cách. Ta càng đem hỗn độn long tộc tinh huyết sót vào trong cơ thể của ngươi. Bất quá tại thai ngén thời điểm, La Hầu đến đây đoạt xá ngươi. Nhưng lại không ngừng tích lũy ma khí để cho ngươi mệnh cách hóa thành ma long. Lúc đầu cho là ngươi không ngăn cản được La Hầu ăn mòn, nhưng là ý chí của ngươi lực khó có thể tưởng tượng, vậy mà mượn nhờ chuẩn để mê hồn hương trái lại ăn mòn La Hầu. Ban ngày thì chủ vương, ban đêm là La Hầu. Hai người các ngươi đều không đơn giản. Chủ vương cười to, đầy uống rượu ngon, nói ra, không. Ngươi sai, La Hầu bị trấn áp vô số năm, xuất hiện lần nữa, cũng chỉ có thể nói hắn rơi ở phía sau. Có một số việc hắn không rõ ràng, tổ long mệnh cách há lại dễ dàng như vậy cho ăn mòn. Nếu như không có đồng ý của ta, ta tổ long mệnh cách như thế nào sẽ hóa thành ma long mệnh cách? Lời này rơi xuống, bàn vương hơi kinh ngạc, nói. Chính ngươi đồng ý, chính ngươi nguyện ý đem tổ long hóa thành ma long. Không sai. Tổ long nhất định là một cái kẻ thất bại mà lại bây giờ bị trấn áp khắp nơi đông phương cực kỳ. Bản đế sẽ không trở thành kẻ thất bại Hóa thành ma long chính là muốn muốn thôn phệ la hầu Chủ vương nói ra Bước ra một bước khí tức kinh khủng tràn ngập Đột nhiên một người lao vùng vụt tiến đến Hắn nói ra Bái kiến bệ hạ Hiện tại thiên hạ đã hóa thành ba nhà Thương triều chu triều tần triều Chủ vương nhẹ gật đầu nói ra Đã vậy còn quá nhanh, xem ra nhân giáo cùng tam giáo duy trì cường độ rất lớn. Phía dưới trò chơi bắt đầu. Nhàn nhạt lời nói, tay áo hất lên, để người này lui ra. Bàn vương nhìn chăm chú một màn này, nói. Ngươi đến tột cùng là. Thế nào lại là cây dạng này? Mới vừa rồi là long tộc, long tộc làm sao lại nghe theo lời của ngươi? Chủ vương hiện ra một vòng cười lạnh, nói. Ngươi bây giờ còn không nhìn ra được sao? Bản đế chẳng phải ngươi vẫn muốn đối phó tồn tại sao? Lời nói rơi xuống, bản vương ánh mắt hiện ra một vòng hãi nhiên. Ngươi là lăng thiên, điều đó không có khả năng. Chủ vương cười lạnh, một thanh tràn ngập đế hoàng chi hủy thần kiếm xuất hiện. Kiếm này nặng nề trong đó khắc hỏa thái. Hai chữ, chủ vương nói ra. Không sai, bản đế tự nhiên không phải Lăng Thiên. Ta vén vén bản tôn một cách hóa thân. Đại đạo hóa thân. Đại đạo hóa thân. Bản Vương rung động. Chủ Vương lắc đầu than nhẹ, nói: Bản tôn truy cầu vĩnh sinh đại đạo, tự nhiên từ bỏ cái khác đại đạo. Ta chính là quá khứ bản tôn thời không đại đạo diễn hóa một cái nhục thân. Lấy vu tộc tinh huyết diễn hóa Hóa thành chủ vương thân phận chính là trợ giúp bản tôn tiến vào hốn nguyên thập nhị trọng thôi. Bản vương nghe vậy, mang theo một vòng dụng dị. Hốn nguyên thập nhị trọng. Chẳng lẽ hắn muốn tam thi quy nhất, ba hóa thân quy nhất? Điều đó không có khả năng, lăng thiên tam thi cùng ba hóa thân đều là nửa bước hốn nguyên chi cảnh. Nếu như không vào nhập hốn nguyên chi cảnh... Thì sẽ không thể trợ giúp lăng thiên tiến vào hỗn nguyên thập nhị trọng. Chủ vương lắc đầu, nói. Không chỉ là nhân giáo tam thánh, hậu thổ miếu tam hoàng, còn có côn luân tam thanh. Bọn hắn đều là bản tôn hóa thân, nhưng lại bị hạn chế. Sự xuất hiện của ta, chính là kích phát tiềm lực của bọn hắn, lúc cần thiết trợ giúp bọn hắn tiến vào hỗn nguyên chi cảnh. Nhàn nhạt lời nói, tràn ngập cách này một vòng chiến ý. Một trận chiến này chính là lăng thiên hóa thân chiến đấu Người thắng cuối cùng cũng bất quá là lăng thiên Còn la hầu người này hoàn toàn chính là mình chạy tới chịu chết Chủ vương lời nói để bàn vương chấn kinh Hắn thật sự là nghĩ không ra tính toán của mình Vậy mà liền tại lăng thiên dưới mí mắt Không có chút nào bí mật có thể nói Loại này cảm giác bị thất bại để bàn vương lửa giận Bàn vương nói Tốt một cách lăng thiên, tốt một cách lăng thiên. Bàn vương nói ra, bóng ma thân thể ngay tại vặn vẹo. Chủ vương thì là nói ra. Không cần hướng về rời đi, cái cung điện này là đặc thù kiến tạo, trong đó trận pháp có thể vây khốn ngươi. Bàn tôn để cho ta thôn phế ngươi, nhìn xem bàn cổ bóng ma ẩn chứa cái này cái gì. Lời nói rơi xuống chủ vương đi hướng trước. Bàn vương mắt trợn tròn gầm thét hỗn chứng, chủ vương ngươi muốn làm gì? Bất quá chủ vương bóp bóp thái. Kiếm hiện ra một vòng đế hoàng uy nghiêm, rơi xuống đen kịp bàn vương thể nội. Oanh! Bàn vương trực tiếp bị đánh bay, bất quá đại điện này bên trong, vô số siềng xích hội tủ còn quấn bàn vương. Bàn vương đen kịp nhục thân truyền đến một vòng hung hãn khí tức, nhưng là căn bản không thể sụp đổ siềng xích này chủ vương nói cung điện này mô phỏng tổ vu điện luyện chế ngươi căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng ngoan ngoãn bị thôn phệ đi chủ vương mỉm cười đi hướng trước thôn phệ cái này đen kịt bàn vương bàn vương gầm thép không ngừng vặn vẹo lăng thiên bản tỏa cùng ngươi không chết không thôi. thiên đình tổ vu điện lăng thiên hai mắt nhắm lại đầu ngón tay chậm rãi đụng vào Nguyên lai là chuyện như vậy, đây cũng là bàn cổ âm vu một mặt rồi. Luân hồi đạo nhân cũng là nhẹ gật đầu, nhìn chăm chú trung tâm một đoàn bóng ma. Hẳn là như thế, bàn cổ trước kia cũng có được tâm ma, không ngừng xếp chóc. Biết hắn tu luyện âm ảnh thần thông càng đem mình tâm ma cho tu luyện đi vào. Âm ảnh thần thông vốn chính là đem nhân hóa thành âm dương hai mặt. Nghiêm tối sầm lại, nghĩ đến bàn cổ tại chặt đứt mình âm u thời điểm cũng đem mình ma tính tất cả đều cho chặt đứt, rơi vào trong bóng ma trong bóng sâm. Lăng thiên tay áo hất lên cực nóng hỏa diễm đốt cháy đốt cháy bóng ma này. Nếu biết được bàn vương là cái gì, vậy là tốt rồi đối phó. Bàn vương tâm ma diễn hóa cũng chính là bàn cổ âm u một mặt, trách không được cường hoàng như vậy còn có nhiều như vậy đồ tốt. Nghĩ đến những vật này đều là bàn vương cố ý cất giữ. Mặc dù không biết bàn vương tâm ma là cái gì, nhưng là nghĩ đến cùng chém giết có liên hệ gì đi. Luôn hồi đạo nhân nhìn chăm chú đốt cháy hỏa diễm, nói. Như là đã biết được bàn vương lai lịch, hiện tại càng đem bàn vương một bộ phận nút trưởng lấy đoán chừng cái này mấy trăm năm bên trong, bàn vương hẳn là sẽ không xuất thủ. Phía dưới. Bài thật ký phong thần đi. Ân. Lăng thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Không sai chủ vương hiện tại có thể hành động. Ta cũng nghĩ nhìn xem mình tam thi mạnh, hay là tam thanh mạnh, hoặc là chủ vương cường đại. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.druy.org Chương 520. Hai nước chém giết, đùng. Chu Triều bên trong cơ phát hung hăng vỗ bàn, trừng trọng mắt giận dữ hết. Hôn Quân vô đạo, bại hoại nhân tộc cơ nghiệp. Chủ vương nên giết, Thương Triều nên diệt. Chúng ta là Chu Triều, quả nhân là Võ Vương cơ phát. Các ngươi có thể nguyện đi theo ta, giết vào Triều ta. Bệ hạ, thần nguyện ý. Bệ hạ, thần nguyện ý. Mấy người quỳ lại, ánh mắt mang theo tôn kính. Cơ phát nhìn về phía những người này một cái, hắn sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, lại là một thân đạo bào. Hắn nói ra. Đại vương yên tâm chủ vương người người oán trách. chúng ta chu triều tất nhiên có thể giết vào triều ta. Được. Có thương Thái Sư lời này quả nhân lòng tin tăng gấp bội. Cơ phát cười to. Hắn vốn là cơ xương nhi tử, cơ xương hoàng vị hẳn là đại ca hắn bá ập khảo. Nhưng là cơ phát tâm ngoan thủ lạc, không giống bá ập khảo như vậy thiện lương. Vì vậy, hắn tìm tới phong thủy chi pháp, hại chết huyên trưởng của mình đem bá ập khảo trời sinh tử vi long khí cho lấy đi. Cách này kinh khủng long khí lấy đi đằng sau, liền dung nhập cơ phát thể nổi đây cũng là hắn có thể trở thành chu triều đế hoàng nguyên nhân. Chu Triều xuất hiện có côn lôn tam giáo duy trì Thông thiên lấy ra thiên đạo Có thể từ Hoàng Triều khí vận bên trong cảm nhận được Hoàng Triều biến thiên Biết được thiên mệnh tại Chu Triều Vì vậy liền lựa chọn sử dụng Chu Triều Bây giờ Chu Triều bên trong có tam giáo trợ giúp, Nhưng là bọn hắn cũng biết địch nhân của mình rất là khủng bố Khương Tử Nha nói ra Chủ vương đắc tội vu tục để cho chúng ta nhân tộc tư chất tu luyện mất đi. Vì vậy chủ vương căn bản không đủ gây sợ, chúng ta chỉ cần lo lắng Tần Triều là được rồi. Tần Triều là phương Bắc một cái tiểu bộ lạc thành lập, nhưng là trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi vu tục huyết mạch, càng là có trong đồn đãi cầu lây bộ tộc trợ giúp. Bọn hắn hoàng giả doanh chính, thậm chí nghe đồn tu luyện tới đại vu chi cảnh. Vì vậy, chúng ta đối thủ lớn nhất chính là Tần Triều. Vì vậy, Đại Vương hiện tại cần chú ý nhiều hơn Tần Triều. Cơ phát nghe vậy, nhẹ gật đầu. Thái sư lời nói rất đúng. Cơ phát tự nhiên rõ ràng, cái này Tần Triều cùng Thương Triều thực lực. Hiện tại Thương Triều chính là một cái thịt mỡ, nhưng là Tần Triều thì là hổ đói, nếu như không đánh bại hổ đói, liền mơ tưởng ăn vào thịt mỡ. Nghĩ tới đây, Cơ Phát liền suy nghĩ như thế nào đối phó tần Triều. Tần Triều quốc đô, doanh chính cười lạnh nói: "Một đám ngớ ngẩn, nhân tộc đắc tội vu tộc, để Lăng Thiên tổ vu nổi trận lôi đình. Hiện tại chúng ta nhân vu thừa cơ xuất hiện, nhân tộc tiền bối đều sẽ trợ giúp chúng ta. Bọn này nhân tộc còn muốn cùng chúng ta tranh đấu, đây là tự tìm phiền phức sao?" Doanh chính khinh thường nói tựa như không có đem Chu triều để ở trong mắt Bất quá phía dưới một người thì là nói ra Bệ hạ Không thể nói như thế Chu triều phía sau có tam giáo duy trì chúng ta cố nhiên có nhân giáo duy trì Nhưng là bây giờ nói không tốt trong giáo phái sẽ là bộ dáng gì Doanh chính nhẹ gật đầu Sau đó nói ra Tuyển cốc lão sư thân công báo quốc sư Cái này đối phó Chu Triều, liền muốn vất và hai vị. Thân công báo cười khẽ. Không sao, vừa vặn ta còn muốn chiếu cố Khương Tử Nha. Lúc trước ta Khương Tử Nha cùng một chỗ tìm sư phụ, nhưng là Khương Tử Nha bái nhập siêu giáo, ta thì là bái nhập nhân giáo. Ta hiện tại rất muốn cùng Khương Tử Nha qua qua tay. Vừa cốc tử cũng là nhẹ gật đầu. Không sai, chúng ta nhân giáo bồi dưỡng đệ tử vô số, toàn bộ nhân gian đều là trải rộng. Hiện tại không chỉ là quốc gia tranh đấu lẫn nhau, càng là hai cái giáo phái tranh đấu. Hai người nói, doanh chính thì là nói ra. Chủ vương nơi này liền giao cho ta, làm một cái đế hoàng hắn rất không tệ, nhưng là hắn quá xui xẻo, bị chuẩn đề tính toán. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng, bất quá một đảo la lên truyền đến. Bề hạ, bề hạ, chu triều đại quân hội tụ bạch khởi tướng quân tìm kiếm viện quân. Một sĩ binh nói, doanh chính nghe vậy, lập tức cười to. Được, quả nhân không có đi tìm chu triều phiền phức, hắn ngược lại đi tìm tới. Phát binh trăm vạn, nhất cử diệt sát chu triều. Chu triều cùng tần triều đại chiến, rất nhanh liền truyền đến chủ vương nơi này. Chủ vương nhìn chăm chú lòng bàn tay tình báo, lạnh lùng nói ra. Một đám ngỡ ngẩn thật sự là đem thương triều xem như một cái tùy ý giết thịt béo. Đáng tiếc các ngươi thất vọng, các ngươi tự giết lẫn nhau, vừa vặn cho ta cung cấp thời gian. Chủ vương tự lẩm bẩm, sau đó nhìn về phía phía dưới văn trọng. Văn Thái Sư, ngươi là thương triều lão thần, hy vọng ngươi cách này quên ngươi tiệt giáo thân phận. Văn trọng thở dài nói: Bề hạ, thần biết, ân. Quả nhân tự nhiên tin tưởng văn thái sư đáng tiếc có chút sẽ không tin tưởng. Long thần vệ đem chọn cái thương triều dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó điều động nhân tộc còn có ma tộc tất cả đều cho ta đóng quân đứng lên. Ta rất chờ mong tần triều cùng chu triều đến đây đằng sau biểu lộ. Chủ vương nói ra. Văn Trọng thở dài, thầm nghĩ trong lòng. Sư phụ, các ngươi đều nhìn lầm. Cái này tổ vương ghê gớm, âm thầm khống chế ma tộc cùng long tộc, thậm chí ngay cả Kỳ Lân bộ tộc hiện tại cũng bị khống chế. Văn Trọng bất đắc dĩ căn bản là nghĩ không ra tổ vương lai lịch lớn như vậy. Ở trong mắt những người khác thịt mỡ, biết là một đầu thần long. Văn Trọng không nói gì, rời đi nơi đây. Nhìn cái này phủ để mình bên ngoài hai cái đại hán, đây là hai cái thái ấp kim tiên. Chính mình cũng vẹn vẹn thái ấp kim tiên, bây giờ bị hai người dám thì căn bản cũng không có thể hành động. Mặc dù nói tín nhiệm chính mình, nhưng là chủ vương hay là không tín nhiệm văn trọng. Bất đắc dĩ, văn trọng thở dài, chậm rãi đi vào trong sân. Không nói đến những này, liền nói chu triều cùng tần triều đã bắt đầu đấu pháp. Khương tử nha lãnh binh trăm vạn, binh lâm tần triều. Bạch khởi lãnh binh trăm vạn, đối mặt chu triều. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân gian đều trong lòng rung động. Tuần này hướng cùng tần triều cuối cùng hành động trăm vạn đại quân chém giết, tuyệt đối không phải nhẹ nhàng như vậy. Liện đang khẩn trương trong không khí, một đạo lưu quang xuất hiện. Đã thấy thành trì phía dưới, một người bay tới, nói... Bản tướng quán sang khẩu Dương Tiến hôm nay đến đây khiêu chiến. Tần triều bên trong. Dám cùng bản tướng một trận chiến. Lời này rơi xuống tần triều nơi này chậm rãi truyền đến một vòng rụt dị. Đã thấy rượu tốc tử nói. Cách này Dương Tiến là. Vậy mà cùng chúng ta nhân giáo có một vòng nhân quả. Thân công báo sở lấy dâu ria nói ra dường như là siêng giáo đệ tử đời ba đệ nhất nhân, vốn chính là tiên thiên sinh linh cùng phàm nhân thai nghén hài tử. Tại trong lúc vô tình kích phát thể nội vu tộc huyết mạch. Vì vậy dương tiến thể nội ẩn chứa vu, người, thần, hết thảy ba loại sinh linh huyết mạch. Vì vậy cường hoành vô cùng, vẻn vẻn tu luyện vài chục năm, lại là thái ấp kim tiên tu vi, hơn nữa còn là luyện thể tu sĩ, tuyệt đối khác biệt liền tại mấy người kỳ quái thời điểm một người nói ra Thái sư Vương Tiến Nguyện Ý Tiến về thử một chút Lời này rơi xuống thân công báo nhẹ gật đầu Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả Thiển mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Đi vô chuyện.org Chương 521 Thần thông so đấu Tần triều bên trong đại tướng không ít cường giả cũng không ít. Vương Tiến là một cách trong số đó ẩn chứa vu tộc huyết mạch kinh khủng nhục thân cường đại kiếm pháp. Hắn hiện tại là tiểu vu đỉnh phong cũng chính là Thái ấp Kim Tiên chi cảnh cùng Dương Tiến một dạng. Bất quá vu tộc cảnh giới rất ít, một cách đột phá thường thường chính là một cách đại cảnh giới đột phá. Nếu như tiến vào đại vu chính là đại la Kim Tiên. Hiện tại Vương Tiến cũng vén vén trinh lịch một bước. Bất quá bằng vào vu tộc huyết mạch tại Thái Ức Kim tiên nơi này cũng là không có đụng phải đối thủ. Đi ra ngoài, nhìn xem Dương Tiến, lập tức Vương Tiến một kiếm đánh tới. Dương Tiến cũng là giơ lên Tam Tiên Lưỡng nhận đao, chính là hướng về Vương Tiến đánh tới. Oanh. Cả hai lực lượng bất phàm, bất quá Vương Tiến vậy mà ầm ầm cảm giác hai tay run lên, nói Lực lượng thật kinh khủng. Dương Tiến cười lạnh, lập tức chém ra một đao, đã thấy màu xanh thẫm lưới đao, tựa như sóng biển một dạng liên miên không ngừng. Vương Tiến tràn ngập sát khí, phát ra kim quang này. Hắn vu tộc huyết mạch ẩn chứa kim chi đại đảo. Tranh chạm tại hết thảy, đao quang bị chém đứt, nhưng là kiếm quang mà là chậm rãi tiêu tán. Cả hai đối mặt, bất quá tường thành thì là vang lên chun vang. Dương Tiến cùng Vương Tiến thối lui. Vương Tiến đi hướng tường thành, nói: "Thái sư, cái này Dương Tiến khí lực thật là lớn." Dương cốc Tử nói: "Đây không phải thường nhân, đây là Vu Chi Kỳ đồ đệ." Lời này rơi xuống, Vương Tiến hơi kinh ngạc. "Vu Chi kỳ là?" Cái này bọn hắn tự nhiên biết rõ. Vũ Chi Kỳ chính là lúc trước nhất lên thủy kiếp tồn tại, nhưng là cách này Dương Tiến như thế nào là Vũ Chi Kỳ đổ đệ? Thân công báo nói ra. Vừa rồi giáo chủ truyền đến tin tức, phong ấm không có vấn đề, bất quá cách này Dương Tiến xuất sinh quán giang khẩu trong lúc không thể nghi ngờ tiến vào nơi phong ấm, sau đó bị Vũ Chi Kỳ dạy bảo. Thậm chí dung hòa hỗn đồn chi thủy, rửa sạch huyết mạch trong người. Sau đó lấy hỗn đồn huyết nhục, dung hòa huyết mạch của mình. Sau đó Dương Tiến bái nhập siêm giáo, tu luyện cửu chuyển huyền công, hiện tại đã thứ sáu chuyển. Vương Tiến nghe vậy, hiện ra một vòng hãi nhiên. Cái này Dương Tiến kinh lịch thật đúng là bất phàm. Ngay tại Dương Tiến thối lui đằng sau, phía dưới càng là xuất hiện bốn người, giống to. Tần triều đến đây một trận chiến. Đã thấy đây là bốn cái đạo nhân, bốn người này mặt hướng hung ác, riêng phần mình cưới mãnh thú toàn thân trên dưới đều tản ra uy thế kinh khủng. Bốn người đứng ở chỗ đó, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú trên tường thành. Thân công báo nói ra, bốn người này hẳn là tiệt giáo môn nhân, tam giáo bên trong sinh linh gì đều thu. Nhất là tiệt giáo yêu quái gì đều thu. Không sống chúng ta nhân giáo, vẻn vẻn thu lấy nhân tục. Tuyển cốc tử nhẹ gật đầu, bất quá phía dưới bốn người sống to. Bần đạo mẹ làm cỡ long đảo tiên nhân chúng ta hương để là tiệt giáo môn nhân. Lần này trước phụng mệnh đến đây trợ giúp chu triều, nếu có chỗ đắc tội còn xin các vị đừng nên trách. Bốn người bọn họ vốn là cỡ long đảo tứ thánh theo thứ tự là Vương Ma, Dương Sâm, Cao hữu Càn, Lý hưng Bá. Mấy người bọn hắn đều thuộc về tiệt giáo đệ tử ngoại môn, đạo hạnh không cao lắm, nhưng cũng miễn cưỡng có kim tiên đỉnh phong cảnh giới. Lúc đầu bọn hắn không muốn tranh đoạt vũng nước đục này, dù sao tần triều bọn hắn trêu chọc không nổi, chu triều cũng trêu chọc không nổi. Nhưng là sư mệnh làm khó. tiểu tốc tử cười khẽ, sau đó nói ra. Cửu Long Đào tứ Thánh, người đến này rất nhiều. Có ý tứ có hứng thú, bọn hắn chơi đùa. Lời này rơi xuống, một người chậm rãi đi tới, khí tức kinh khủng tràn ngập, thể nội tràn ngập minh mông sát khí. Tần triều bên trong vốn chính là cẩu lê bộ tộc, rất nhiều đều là nhân vu huyết mạch, giờ phút này đi tới, nói, ta là tần triều kiếm sư cái nhiếp, sư theo nhân giáo kiếm thánh. Lời này rơi xuống thẳng hướng cẩu long đạo tứ thánh. Sắc bén kiếm pháp, khí tức kinh khủng Cái này cái nhiếp lúc đầu triệu quốc kiếm khách Bất quá triệu quốc bị tần quốc xâm chiếm Nhân giáo có duy trì triệu quốc Vì vậy cái nhiếp liền hiểu trung tần quốc Dù sao cái nhiếp là nhân giáo đệ tử Nhân giáo cùng tam giáo khác biệt Nhân giáo vẹn vẹn tuyển nhận nhân tộc đệ tử Nhất là lăng thiên diễn hóa nhân tộc đằng sau Để nhân tộc đại thế xuất hiện cải biến Lúc đầu tương lai xuất hiện người, hiện tại cũng xuất hiện. Liền như là cái này tần chiều một dạng, nhưng là hiện tại nương theo nhân tộc phát triển, nhân tài xuất hiện lướp lướp. Cái nhíp xuất hiện cũng là kim tiên chi cảnh. Nhưng là kinh khủng kiếm quang, diễn hóa kinh khủng kiếm mang, tranh. Một kiện chém ra cẩu long đảo tư thánh còn chưa phản ứng, liền bị đâm trúng muốn hỏng. Một kiện giết chết một người. Sắc bén kiếm quang, ánh mắt lạnh lùng, nương theo thể nội vu tộc khí tức không ngừng chém giết. Khương Tử Nha nhìn xem, nói: "Chuyện gì xảy ra, những người này thể nội vu tộc huyết mạch làm sao đều bị kích phát? Nếu như tần triều trên dưới đều bị kích phát vu tộc huyết mạch, vậy liền không cần chiến tranh rồi, trực tiếp thần phục đi." Khương Tử Nha rõ ràng vu tộc đáng sợ. Hắn là tiên giáo đệ tử, từ tam thanh cất giữ trong điển tịch, biết được vu tộc sự tích. Nhưng là bây giờ nhìn lấy đối diện tần triều, đi ra một cái chính là vu tộc huyết mạch, đi ra một cái chính là vu tộc huyết mạch. Nếu là tần triều tất cả mọi người vu tộc huyết mạch liền kích phát, vậy cũng không cần chém giết. Liền tại Khương Tử Nha nói thời điểm, đã thấy cái nhấp lần nữa một kiếm đâm ra, lần nữa giết chết một người ngắn ngủi một lát giết chết hai người, sau đó lại là hai kiếm giết chết hai người. Cái nhiếp nói: pháp lực hùng hậu, pháp bảo cường đại, nhưng là cũng vẹn vẹn như vậy, không biết như thế nào chém giết, loại người này quá yếu, quá yếu. Nói tới chỗ này, cái nhiếp nhìn chăm chú dương tiễn. chỉ là tu luyện, không tu luyện chiến đấu chi pháp cũng chính là phế vật. Đây là cái nhiếp ý nghĩ. Vì vậy đối với Dương Tiến cảm thấy rất hứng thú Bất quá chính mình là Kim Tiên còn không phải Thái ốc Kim Tiên Cửu Long Đảo tứ Thánh bị giết, thương Tử Nha giống to Hôm nay ngưng chiến, ngày mai tái chiến Lập tức treo lên miễn chiến bài Trong nháy mắt cái này Tần Triều cùng Chu Triều không ngừng chém giết Đã tiếp tục 10 ngày Bất quá cả hai đều không có chiếm được tiện nghi gì, không phải ngươi ăn thiệt thòi, chính là ta ăn thiệt thòi. Hai người bọn họ chém xếp, thương Triều hay là yên lặng đứng lên. Bất quá một ngày này, Triều ca thành bên trong. Chủ vương ngồi ở nơi nào, nhìn chăm chú một người, nói. Bản tôn. La hầu còn tại phản kháng. Ân. Ta biết liền mặc cho hắn phản kháng, ngươi chỉ cần từ từ thôn phệ là được rồi. Cậu trào ma long, vốn chính là tổ long mặt đối lập. Ngươi bây giờ do tổ long hóa thành ma long, hiện tại lấy ma long thôn phệ ma long căn bản cũng không có bao nhiêu khó khăn. La hầu phản kháng không đáng kể chút nào, ngược lại càng là phản kháng, ngươi lấy được càng nhiều chỗ tốt. Lăng thiên thản nhiên nói. Đã thấy chủ vương trước mặt hiện ra một cái xoáy quang kính, trong đó chính là lăng thiên hình ảnh. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điô chuyện.org Chương 522 Nhân gian 3 năm Chiều ca, phi tiên điện. Chủ vương ngồi ở nơi nào, nói. Hoàng phi hổ có tới không? Thì vệ nói. Bệ hạ. Đại tướng quân rất nhanh liền đến. Chủ vương nghe vậy, nhẹ gật đầu. Từ đó hỏi thăm lăng thiên chủ vương đã biết được phía sau con đường. Vì vậy, liền. Bài chính sự đau khổ tu luyện ba năm. Trong vòng ba năm chủ vương cuối cùng đem la hầu thần niệm nuốt trưởng lấy về phần phương tây la hầu hiện tại giống như chủ vương cả hai đều ẩn chứa cách này ma bản nguyên đều là cẩu trảo ma long cả hai thân phận giống nhau tu vi cũng giống nhau chủ vương thôn phệ la hầu năng lượng ngạnh sinh sinh từ đại la kim tiên tiến vào á thánh chi cảnh la hầu thì là tại thôn phệ phía dưới từ nửa bước hồn nguyên rơi xuống á thánh chi cảnh la hầu nghĩ tới đây đơn giản muốn thổ huyết vốn định đoạt xã chùa vương biết chùa vương còn không có xuất thi thời điểm lăng thiên liền đem đại đạo của chính mình chặt đứt trải qua luôn hồi đầu thai hóa thành chùa vương cái này chùa vương vốn đang cần từ từ tu luyện nhưng là la hầu tách rời bản nguyên để chùa vương bỏ thời gian tu luyện nghĩ tới đây chùa vương thật đúng là muốn cảm tạ la hầu trong ba năm chu triều cùng tần triều có thể nói là chém giết không ngừng cả hai không ngừng chém giết Tiên Pháp giao đấu, náo nhiệt vô cùng. Có thể nói, Chu triều cùng tần triều giao tiếp thành trì, bị trở thành Chu tiên thành. Thành trì này phía dưới, không biết chết đi bao nhiêu tiên nhân rồi. Tiên nhân đấu Pháp, tiên nhân đấu trận, tiên nhân so đấu. Xuyên giáo, tiệt giáo, đạo giáo, nhân giáo. Bốn cái giáo phái trong này so đấu, mỗi ngày đều sẽ xuất hiện chém giết. Cái này khiến vô số người đến đây oan chiến thậm chí có chút lớn có thể vậy mà thiết lập đánh cược. Bất quá trong vòng 3 năm, Tiệt giáo chọn vẹn chết đi hơn 3000 người đệ tử. Siêu giáo cũng đã chết mười mấy cái đệ tử đời 4, đạo giáo cũng đã chết mười mấy cái. Nhân gian cũng chết đi gần 1000 đệ tử. Tiệt giáo tử vong nhiều như vậy, hoàn toàn chính là thông thiên thu đồ để chú trọng số lượng, không chú trọng chất lượng. Đương nhiên đệ tử thân truyền hay là rất để ý. Nhưng là đệ tử ngoại môn tuyệt không chú trọng. Vì vậy mới chết đi gần 3.000 số lượng, bất quá thông thiên không có bất kỳ cái gì thương cảm. Đối với tiệt giáo, hắn đã sớm muốn chỉnh đốn, vừa vặn thừa cơ hội này chỉnh đốn một chút tiệt giáo. Nhân giáo nơi này cũng đem lần này xem như tu luyện cơ hội, không biết ngày đêm chém giết, xuất hiện không ít cường giả. Thương triều nơi này thì là không có bất kỳ cái gì xuất thủ, vẹn vẹn cố thủ triều ca còn lại thành trì căn bản là không có để ý. Đây càng là để tần triều cùng chu triều cho rằng chủ vương đây là tự bỏ chống lại. Giờ phút này chủ vương triều tập trong triều trọng thần, cách này khiến rất nhiều người kỳ quái. Hoàng phi hổ chậm rãi đi tới, ánh mắt chấn động không gì sánh nổi nhìn xem chủ vương, nói. Bề hạ. Cách này. Hoàng phi hổ ập uống nửa ngày cũng nói không ra nguyên cớ. Hắn cùng chủ vương từ nhỏ đến lớn đều là huynh đệ tự nhiên biết rõ chủ vương. Bất quá bây giờ nhìn xem chủ vương cảm giác có một tia không đúng. Chủ vương sắc mặt uy nghiêm, không giống lúc đầu uy nghiêm, ngược lại là một loại để cho người ta phát ra từ nội tâm sợ hãi. Chủ vương nhìn thấy Hoàng phi hổ đến đây, nói... Ngươi đã đến, bất quá đang chờ đợi. So với làm hoàng thúc cùng văn trọng thái sư còn chưa tới. Hoàng phi hổ nghe vậy, nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ gật đầu. Tựa như phát giác hoàng phi hổ rung động, một cách đại thần nói ra. Ha <cười> ha! Vũ Thành Vương trong lòng là không nghi hoặc, Còn tưởng rằng bệ hạ không hỏi chính sự cả ngày lưu luyến hậu cung. Hoàng phi hổ nhìn xem người này, nói. Thương Dung Đại Nhân. Thương Dung cũng coi là nguyên lão, cùng văn trọng là cùng một đẳng cấp tồn tại. Hoàng Phi Hổ tự nhiên cung kính vô cùng, bất quá nội tâm hay là dung động. Thương Dung nói, bệ hạ là tính cách gì, ngươi tự nhiên rõ ràng. Đừng tưởng rằng bệ hạ liền sẽ buông xuống hùng tâm, bệ hạ nội tâm vẫn như cũ hùng tâm trắng trí. Bất quá bệ hạ bí ẩn đứng lên mà thôi, ba năm này từ bỏ địa phương khác, vẹn vẹn còn lại triều ca mấy cách thành trì nhỏ, nhưng là binh lực cũng tụ lại, mà lại bệ hạ tại ba năm tu luyện, đã sớm tiến vào vô thượng chi cảnh. Ta mặc dù không phải tu luyện biết, nhưng là nghe bệ hạ nói qua, đã tiến vào a thánh chi cảnh. Lời này rơi xuống, Hoàng Phi Hổ đơn giản muốn điên rồi. Á thánh chi cảnh, hắn là người tu luyện tự nhiên rõ ràng. Hắn vốn chính là nhân giáo đệ tử, tự nhiên biết rõ á thánh chi cảnh là cái gì, đây là trong hồng hoang cũng là đại năng tồn tại. Nghĩ tới đây, Hoàng Phi Hổ nhìn về phía chủ vương. Chủ vương hai mắt nhắm lại, bắn ra kinh mang. Tốt, người đã tới đông đủ vậy thì bắt đầu đi. Lời này rơi xuống liền nhìn thấy văn trọng cùng so với làm chậm rãi đi tới. Văn trọng nhìn xem chủ vương ba năm không thấy. Lần nữa nhìn thấy chủ vương lại phát hiện khí tức này càng phát thâm thúy. Chủ vương nói ra. Quả nhân ba năm không hỏi triều chính ẩn cư hậu cung tu luyện. Ba năm qua đi, phía dưới hẳn là có thể thu lưới. Tần triều cùng chu triều quả nhân còn không có để ở trong mắt. Bản tỏa mục tiêu chân chính là nhân giáo cùng tam giáo. So với làm hoàng thúc, những năm này để cho ngươi tại triều ca bên ngoài xây ở thành nhỏ có thể kiến tạo hoàn thành. So với làm nói ra. Bề hạ. Hết thầy chín 1999 cái đã kiến tạo hoàn thành. Chủ vương nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía thương dung. Triều ca thành bên trong, phải chăng đã chọn tốt tế đàn cùng nhân tuyển thương dung nhẹ gật đầu nói đã chọn tốt lời này rơi xuống chủ vương mang theo một vòng mỉm cười rất tốt có những bố trí này trận chiến đấu này liền có năm thành phần thắng phía dưới chính là phi hổ quả nhân ba trăm vạn tinh binh hiện tại chú đóng ở nơi nào hoàng phi hổ nói liền chú đóng ở hiên viên miếu phủ cận chủ vương bấm ngón tay tính toán nói rất tốt Thiên viên chi địa ẩm chứa long khí, có những long khí này nhiễm ba trăm vạn tinh binh càng thêm cường đại. Kể từ đó, liền còn lại Văn Trọng Thái sư một người. Văn Trọng nghe vậy, nói: "Còn xin bệ hạ phân phó." Thiên hạ đại loạn, các nước chư hầu tự giết lẫn nhau. Cố Nhiên xuất hiện tần triều cùng Chu triều, nhưng là hiện tại cả hai có bắt đầu chém giết chúng ta thương triều ngược lại không để ý, từng cách coi là quả nhân hùng tâm không tại, mặc cho cả hai nắm. Đáng tiếc hai người bọn họ đều xem thường quả nhân, ba năm qua đi, hai quốc gia tiêu hao cũng không xê xích gì nhiều. Thông chi một chút đi, để chu triều cùng tần triều đại vương đến đây triều ta cung phụng nếu như không phục quả nhân chắc chắn tiêu diệt bọn hắn. chủ vương nói ra, giữa lời nói tràn ngập cách này tự tin. Văn trọng lộ ra không dám tin ánh mắt. Văn trọng trung quy là tiệt giáo người, coi như văn trọng là nhân giáo bên trong chủ vương cũng sẽ nói cho hắn biết một chút kế hoạch. Nhưng là chủ vương không được, hắn biết tam thánh trọng yếu liền thôn phệ tam thanh, nếu để cho tam thanh có phòng bị, liền không dễ làm. Hiện tại cả hai không ngừng chém giết, khí vận không ngừng va chạm trong giáo phái đã đi tới đỉnh điểm giáo phái đầu lĩnh cũng nên xuất hiện so sánh thương dung cùng so với làm tự tin văn trọng mang theo một vòng lo âu và rung động bất đắc dĩ văn trọng nói ra cần tuân bề hạ chi mệnh chủ vương gật đầu tay áo hất lên rời đi nơi đây vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 523 Binh phát triều ca Chủ vương xuất hiện càng là triệu tập trọng thần yết kiến. Những chuyện này tự nhiên không có dấu riêng được chu triều cùng tần triều. Đối với bọn hắn tới nói, cái này hoàn toàn có thể không nhìn. Từ khi chủ vương khôi phục đằng sau, liền không nghĩ gốc chính tham luyến sắc đẹp. Coi như hiện tại xuất hiện thì như thế nào, lớn như vậy thương triều vẹn vẹn còn lại mấy cách thành trì còn lại thành trì đều bị chu triều cùng tần triều chiếm cứ. Vì vậy, hai quốc gia đều không có đem thương triều để ở trong mắt. Ngay tại vô số người đều không coi trọng thương triều thời điểm, một tin tức làm cho cả thiên hạ sung động. Chủ vương truyền ngôn, khiến cho tần vương doanh chính cùng võ vương cơ phát tiến về triều ca cống hiến lễ vật, đến đây bái kiến. Trong lúc nhất thời toàn bộ nhân gian xôn xao, Vô số người đều cảm giác chủ vương đây là điên rồi Một cái tùy thời bị bóp chết tiểu nhân vật Bây giờ lại để hai cái cường đại thần long thần phục Đây là đang nói dẫn sao Tây vị trên triều đỉnh Cơ phát cao cao tại thượng Sắc mặt uy nghiêm nhìn qua phía dưới chúng thần Chủ vương vậy mà như thế Thật sự là muốn chết Lôi đình chi nổ, Đem thánh chỉ ném ra Cơ phát đăng cơ mấy năm để chu triều biến thành hiện tại bộ dáng có thể nói là hùng tài đại lược. Dù sao cơ phát vẫn còn có chút bản sự, dĩ vãng xem thường chủ vương, vậy mà xuất thủ cách này làm sao không để cơ phát lửa giận ngút trời. Mặc dù ở giữa, Khương Tử Nha đứng ra. Đại vương, đã như vậy liền hạ lệnh tiêu diệt chủ vương. Lúc đầu chủ vương là chúng ta cùng tần triều giảm sóc điểm, hiện tại giảm sóc điểm lớn lối như thế, chúng ta không cần nhiều lời tiêu diệt hắn là được rồi. Khương tử nha lời này nói ra, những người khác là im lặng gật đầu. Võ vương cơ phát cũng là có chút ý đồng, nói. Chúng ta xuất thủ tần triều cũng sẽ ra tay đi. Khương tử nha nói. Tự nhiên sẽ xuất thủ, nhân gian có ba cái đế hoàng tóm lại muốn xuất hiện một cái chân chính đế hoàng. Có thể nói, đây là một trận đế hoàng chi tranh chủ vương đã xuất thủ. Nếu như võ vương cùng tần vương không xuất thủ, cái kia thế tất yếu thế chủ vương. Cho nên tần vương doanh chính nhất định sẽ xuất thủ, mà lại sẽ đích thân xuất thủ. Võ vương lần này cũng muốn xuất thủ, ngự giá thân chinh. Không phải vậy chủ vương bị tần vương giết thương triều long khí liền sẽ bị doanh chính chiếm cứ, đó chính là chúng ta thất bại. Võ vương cơ phát nghe vậy, nói. Đã như vậy, vậy liền tại chu tiên chấn treo lên miễn chiến bài, xuất lính trăm vạn đại quân tiến công triều ca. Lời này rơi xuống trong nháy mắt dẫn tới những đại thần khác xeo họ. Nếu như không phải có tần triều kiềm chế, bọn hắn đã sớm thẳng hướng triều ca. Dù sao hiện tại chu triều đã xâm chiếm hơn phân nửa, vẹn vẹn còn lại một cách triều ca thành chủ vương còn dám lớn lối như thế, đây không phải muốn chết sao. Chu triều xuất thủ tần triều cũng sẽ không tỏa sơn quan hổ đấu. Doanh chính cười lạnh. Có ý tứ, không nghĩ tới chủ vương còn có như vậy dũng khí. Hiện tại hắn vẹn vẹn co đầu rút cổ tại triều ca bên trong, cũng dám để bản vương tiến đến triều bái, muốn chết phải không. Lý Tư nói ra Bệ hạ Chủ vương lớn lối như thế Có phải hay không có áp chủ bài gì Có thể có áp chủ bài gì Chủ vương bị trên trời vì kia cảnh cáo Dám trợ giúp chủ vương Có thể trợ giúp chủ vương Chúng ta cần chiều hội tổ nhân tộc tiền bối Có nhân giáo trợ giúp Diệt sát chủ vương còn không phải dễ dàng Lữ Bất Vi nói ra Đột nhiên, thân công báo nói ra. Bây giờ chủ vương đã phát xuất chiến thiếp, chúng ta không chiến cũng chiến. Đế Hoàng Chi Tranh, vốn là không có nửa điểm vư giả. Doanh chính nhẹ gật đầu. Cách này quả nhân biết được, lần này liền ngự giá thân chinh, xuất lính trăm vạn đại quân. Ta rất muốn nhìn một chút chủ vương có áp chủ bài gì cũng dám như vậy khiêu khích quả nhân. Tưởng cốc tử thì là lắc đầu. Đi có thể, nhưng là nhân giáo cũng muốn xuất thủ. Thậm chí mang lên toàn bộ vương triều nội tình. Lời này vừa nói ra, doanh chính hiện ra một vòng kinh ngạc. Cái này, tưởng cốc tử nói, nếu là đế hoàng chi chiến chu triều cũng sẽ xuất thủ. Nếu như chu triều tất cả đều là toàn bộ thực lực xuất hiện, vậy liền không lời nào để nói. Nếu như chu triều có chút giữ lại yên lặng diệt sát chu triều. Đương nhiên lần này là thương triều khí vận, cái này tích lũy cổ thế khí vận, nghĩ đến sẽ dẫn tới nhân giáo cùng tam giáo xuất thủ. Doanh chính nghe vậy, nói. Hay là lão sư suy tính chu toàn, cứ dựa theo lão sư thuyết pháp đi làm. Lời này vừa nói ra, doanh chính mang theo một vòng uy nghiêm. Lần này cũng coi là triệt để kéo ra chiến tranh mở màn. Thần vương xuất lính trăm vạn đại quân trực tiếp thẳng hướng triều ca. Võ vương xuất lính trăm vạn đại quân cũng là thẳng hướng triều ca. Theo tin tức này xuất hiện trong nháy mắt làm cho cả nhân gian chấn động. Một chút thần phục chư hầu cũng hiện ra dị động. Từng cách vậy mà tự lập làm vương tựa như thể nghiệm hoàng giả uy nghiêm. Trong nháy mắt, hai quốc gia xuất hiện đối với triều ca đơn giản chính là thế như trẻ tre. Mấy ngày ngắn ngủi, liền quét ngang thương triều mấy cái thành trì Trong lúc nhất thời thương triều vẹn vẹn còn lại triều ca một thành trì Tần triều cùng chu triều càng là có ăn ý vây quanh thương triều Đối với cái này chủ vương trầm mặc như trước, chưa từng nói chuyện Triều ca bên trong bế quan chi địa Chủ vương đối với soái quan kính, nói Bản tôn Ta đã đem tần triều cùng chu triều tụ lại Hai cách đem hai đạo đế vương tụ lại Bất quá trận này đùa dẫn đã bắt đầu Nhưng là còn thiếu khuyết La Hầu cách này phối hợp diễn Lăng thiên ngồi tại giao trì Làm bạn nữ nhân của mình chậm rãi nói ra La Hầu sẽ tiến đến bất quá tam giáo cùng nhân giáo còn không có xuất hiện Để Hoàng Phi hổ cùng bọn họ chơi đùa Chủ vương nhẹ gật đầu nói Dù sao đều là ngươi Bài Ta nghe ngươi là được. Lăng thiên cười khẽ, tay áo hất lên, đem xoáy quang kính dập tắt. Vọng thư trầm rãi truyền đạt một chén nước trà, hỏi. Cách này chủ vương là của ngươi hóa thân, nhân giáo tam thánh cũng là ngươi hóa thân. Ngươi bây giờ đến tổt cùng muốn làm gì đâu? Lăng thiên nghe vậy, nói. Có một số việc không cần nhiều quản, ngươi hay là chiếu cố một chút tỉ muội của ngươi. Các nàng đến từ thế giới khác nhau, không so được tiên tiên sinh linh. Lăng thiên nhìn về phía xa xa Đông Phương Bạch, đây là thế giới võ hiệp Đông Phương Bạch, lúc đầu bị lăng thiên cẩn thận từng ly từng tí thả ở trong luôn hồi bàn. Những ngày này tất cả đều tỉnh lại. Dù sao lăng thiên hiện tại đã đứng ở đỉnh phong nhất của thế giới này, đã sớm có thể bảo hộ các nàng tru toàn, vì vậy để các nàng xuất hiện. Các nàng tự nhiên rung động. Lúc đầu tại thế giới võ hiệp Biết xuất hiện đằng sau biến thành thiên giới Mà lại phu quân của các nàng Lại là cách này thiên giới chủ nhân Càng là toàn bộ hồng hoang đế nhất nhân Trước kia trong đồn đãi thần thoại nhân vật Càng là các nàng phu quân mới thu thây tử Cách này khiến các nàng cực kỳ chấn động Bất quá bây giờ các nàng đều đang tu luyện Không phải tiên thiên sinh linh Liền một lần nữa tạo nên tiên thiên nhục thân Không phải vậy tu luyện đều là phiền phức. Vấn đề này, lăng thiên liền giao cho vọng thư. Dù sao thái âm tinh thần bên trong có nguyệt quý thủ, lấy nguyệt quý thủ tạo nên tiên thiên nhục thân. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org Chương 524 Chương 524 Các phương phản ứng. Chiều ca, mưa to gió lớn. Tựa như cách này tam hoàng chi tranh, dẫn tới thiên địa dị biến. Bất quá khẩn trương khí tức, luôn luôn có đánh vỡ thời điểm. Chu triều nơi này, Khương tử nha ánh mắt rung động. Chuyện này là thật. Dương Tiến nói. Sư Thúc. Đây là sự thực. Không lâu sau đó sư bá, sư phụ, sư Thúc tất cả đều sẽ ráng lâm nơi đây. Lời này vừa nói ra, Khương Tử Nha sắc mặt mang theo rung động. Côn Sơn Tam Thanh sắp đến đây, cái này sao có thể? Côn Lôn Sơn Tam Thanh điện. Lão Tử nói. Không nghĩ tới chủ vương cử động, vậy mà đem chọn cách nhân tộc khí vận hồi tụ. Nguyên Thủy nói. Không tệ. Lúc đầu Phục Vi luyện trí cửa đỉnh trấn áp nhân gian cửa châu. Để nhân tộc khí vận liền vây ở cửa châu bên trong, nhưng là cửa châu bên trong khí vận cũng là phân tán, hiện tại khác biệt, lại bị chủ vương hội tụ một thể. Chủ vương vốn chính là tổ long mệnh cách có thể hội tụ khí vận thần long. Hiện tại có xuất hiện doanh chính đầu này hắc long cơ phát đầu này hồng long. Tam long hội tụ dẫn tới toàn bộ nhân tộc khí vận hội tụ, Thậm chí nữ hoa miếu hiện tại khí vận cũng chầm rãi chảy xuôi hướng về triều ca chảy tới. Thông thiên lắc đầu nói ra, không có đơn giản như vậy, cách này chủ vương tuyệt đối không đơn giản. Lúc đầu đối với chủ vương chúng ta đều không hiểu rõ, hiện tại càng là không hiểu rõ. Bất quá bây giờ nhân tộc khí vận hồi tụ, hậu thổ miếu khí vận cũng là không ngừng chảy xuôi phóng tới triều ta. Cái này khí vận khủng bố, hoàn toàn bị đại trận hấp dẫn tới. Cho dù có hậu thổ miếu chấn áp cũng không được. Lời này rơi xuống, lão tử cùng Nguyên Thủy mới chú ý quan sát toàn bộ triều ca. Đã thấy triều ca bốn phía hiện ra 999 cái tiểu thành chấn. Những này thành chấn không lớn, nhiều nhất chính là một cái thôn nhỏ. Hiện tại tần triều cùng chu triều đại quân liền hội tụ ở chỗ này. Bất quá tiểu chấn này bên trong, loáng thoáng tại thôn phể tần triều cùng chu triều khí vận. Thậm chí doanh chính cùng cơ phát long khí đều ẩn ẩn bị thôn phệ, dung nhập cái này thành chấn bên trong. Nhưng là hai người không có phát giác, tựa như khí vận không có biến mất. Bất quá đại trận đã mở ra, triều ca bên trong cơ hội thôn phệ những này khí vận Nhìn đến đây, tam thanh hãi nhiên. Lão tử nói ra, cái này chủ vương tâm tính thiện lương lớn, vậy mà muốn muốn nhất cử tiêu diệt cơ phát cùng doanh chính nguyên thủy thật là khủng khiếp thủ đoạn nếu như không phải thông thiên truyền thừa phụ thần trận đạo chi pháp căn bản là nhìn không ra đại trận này thông thiên nghe vậy nói bất quá đây cũng là một cái cơ hội đem nhân tộc khí vận hội tù cùng một chỗ sau đó tại lấy đại trận tù hợp vào một người thể nổi đến lúc đó người này tất nhiên có thể so với tam hoàng thậm chí đại đạo viễn cổ nhân hoàng trình độ Khí vận còn rửa phía dưới, có lẽ liền có thể hội tụ nhân tộc trí bảo. Nếu như vào lúc này xuất thủ, chúng ta liền có thể thu hoạch được kinh khủng khí vận, thậm chí có thể mượn nhờ cách này khí vận thoát khỏi thiên đạo khống chế. Thông thiên không ngừng diễn toán đạt được cái kết luận này. Lão tử cùng Nguyên Thủy nghe nói như thế ngữ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, mang theo kích động. Lão tử nói ra, đây là sự thực. Thông thiên nhẹ gật đầu, bị thiên đạo khống chế, bọn hắn cũng không nguyện ý. Hiện tại có cơ hội giải trừ, bọn hắn tự nhiên vui sướng. Nghĩ tới đây, Tam Thanh trong nháy mắt rời đi Côn Lôn Sơn, hướng về triều ta bay đi. Tam Thanh xuất hiện, nhân gian Tam Thánh hiện tại cũng xuất hiện. Thái Thanh nói, nhân tộc khí vận hồi tụ cũng là chúng ta mượn nhờ nhân tộc khí vận siêu thoát hạn chế cơ hội. Ngọc Thanh. Không tệ. Cái này nhân tộc khí vận hội tụ một chút tất nhiên có thể tách rời không đồng ấm một lần nữa hội tụ. Đến lúc đó chính là nhân tộc trí bảo xuất hiện, khí vận hội tụ. Bất quá lần này, không chỉ có chúng ta xuất hiện, Tam Thanh cũng sẽ xuất hiện. Thậm chí bản tôn Tam Thi đều sẽ xuất hiện. Thượng Thanh nói, không sai, chúng ta là bản tôn quá khứ thân, hiện tại thân, tương lai thân nhưng là cần khí vận đột phá hạn chế, nhưng là tam thi cũng là cái dạng này cần khí vận đột phá hạn chế. Thái Thanh, không sao. Bản tôn hóa thân bên trong đều cần khí vận đến đột phá. Vì vậy ba chúng ta hóa thân cùng tam thi ở giữa sớm muộn có một trận tranh đấu. Ba người liếc nhau, dậm chân bay về phía triều ca. hậu thổ miếu phi phàm, không phải phàm đạo. Khí vận chảy xuôi, liền không cần hạn chế. Đây là một cái cơ hội, một cái xông phá Tam thi hạn chế cơ hội. Lúc trước ta có cơ hội này, nhưng lại không có năng lực này. Hiện tại có năng lực như thế, liền cần tìm kiếm cơ hội này. Hạn bạc, đánh vỡ Tam thi hạn chế, tiến vào Hỗn Nguyên chi cảnh. Hy vọng lần này thành công đi. Kiếm Tôn Tự nhiên có thể thành công, chúng ta khổ tu nhiều năm, liền chờ đợi một ngày như vậy. Ba người liếc nhau chậm rãi đi ra hậu thổ miếu. Nhân tộc Tam Hoàng xuất hiện, khiến cho nhân tộc rung động. Bất quá bọn hắn đều đình chỉ đi theo bước chân, bởi vì bọn hắn biết được, đây là thuộc về Tam Thi chiến đấu. Phương Tây chi Địa, Ma Thổ phía dưới. Đen Kịp Cung Điện, truyền đến La Hầu Gào thét. Lăng Thiên lăng thiên, lại là ngươi, lại là ngươi, la hầu gào thép kinh khủng thân rồng không ngừng vặn vẹo. đột nhiên minh mông khí vận sáng lâm, la hầu sắc mặt hiện ra một vòng chấn kinh, bấm ngón tay tính toán. cái gì? chủ vương ngươi dám? ngươi vậy mà dựa vào nhân tộc khí vận, xông phá cẩu trảo ma long hạn chế, diễn hóa thập trảo ma long nhục thân chứng đảo hỗn nguyên. Bản tỏa tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thành công, không phải vậy ngươi sau khi thành công, liền có thể thôn phệ ta, diễn hóa chân chính hốn độn ma long. La hầu biết được, lấy khí vận đền bù thân sông thiếu hụt. Để lúc đầu cửa trào hóa thành thập trào, để cửa trào ma long hóa thành thập trào ma long, chứng đáo hốn nguyên chi cảnh. Một khi chứng đáo hốn nguyên chủ vương liền có thể tùy tiện thôn phệ chính mình. Đến lúc đó chủ vương liền có thể diễn hóa hỗn độn ma long. Vì vậy, la hầu lửa giận ngút trời tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngang! Ngửa mặt lên trời gào thét, vọt thẳng ra ma thổ, hướng về triều ca phóng đi. Thiên đình, giao trì bên trong. Lăng thiên nói. Diễn viên đều tới cũng không biết lần này đến tột cùng là. Thắng lợi. Nữ hoa nói. Cái này thật không biết. Bất quá chủ vương hồi tù khí vận hẳn là cái thứ nhất hồi tù khí vận người. Cũng có thể bằng vào khí vận thần cổ không đồng ấm triệu hoán nhân tộc tất cả khí vận cuối cùng tiến vào hốn nguyên chi cảnh. Bất quá phu quân muốn tam thi cùng ba thân tất cả đều chứng đảo hốn nguyên đây có phải hay không là có chút khó khăn. Lăng thiên cười khẽ. Ngươi nhìn xem đi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Trường 525 Tam Hoàng Chi Tranh Oanh Tư không truyền đến oanh minh đầy trời mây đen tiêu tán, diễn hóa thất thải hà quang. Chu triều, võ vương cơ phát. Hắn sắc mặt cung kính, nhìn về phía bầu trời chậm rãi rơi xuống tam thanh. Cái này Tam Thanh chính là chu triều chỗ dựa lớn nhất, hắn cố nhiên là một quốc gia hoàng đế, đáng tiếc đối mặt Tam Thanh vẫn như cũ là một con kiến hôi. Cơ phát quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra. Bái kiến ba vị thánh nhân. Lão tử gật đầu, phất trần quét qua, để cơ phát đứng lên. Cơ phát là nhân hoàng, một khi trở thành thế gian này duy nhất đế hoàng, cái kia hội tụ khí vẫn vô cùng kinh khủng. Một khi quỳ lại thánh nhân, thánh nhân sẽ khí vận đại giảm. Nguyên Thủy nói, đây là nhân gian cuối cùng quyết chiến càng là quyết định nhân gian khí vận thuộc về thời điểm. Các ngươi chỉ cần, ủm, lại xem chúng ta giao đấu là được rồi. Lời nói rơi xuống cơ phát im lặng nhẹ gật đầu. Hắn biết, lời này ý tứ. Từ khi cách này toàn bộ đại doanh tất cả đều thuộc về thánh nhân chi mệnh. Hắn còn không bằng một tên lính quèn. Cố nhiên cơ phát nổi tâm có chút không phục, bất quá cũng là lại cười nói. Đây là tự nhiên. Cơ phát rời đi, xa xa hào quang rực rỡ. Thông thiên nói. Nhân giáo tam thánh đến rồi. Đã thấy tần triều chỗ nào quang mang lập lòe, võ đạo, văn đạo, thương đạo, Tất cả đều đang diễn hóa, chậm rãi rơi xuống tần triều trận doanh. Doanh chính ung quyền, nói, bái kiến ba vị giáo chủ, không nghĩ tới lần này sẽ dẫn đồng ba vị giáo chủ. Thái Thanh cười khẽ, nói, trận chiến cuối cùng, không chỉ là các ngươi đế vương bên trong càng là chúng ta trong giáo phái. Bất quá đằng sau nhân tộc tam hoàng cũng sẽ xuất hiện trận đại chiến này sẽ không đánh. Doanh chính nghe vậy, thể nội bốc lên sát khí. Cái gì? nhân tộc tam hoàng cũng sẽ đến đây, bọn hắn chẳng lẽ còn muốn thống nhất nhân tộc hay sao? Thượng Thanh nói, không phải thống nhất nhân tộc, mà là các ngươi bị gài bẫy. Chủ Vương tuyệt không phải bình thường, tại triều ta thành bố trí xuống chín long đại trận, lấy các ngươi ba cái hoàng đế làm trận nhãn, hội tụ nhân tộc khí vận tại triều ta bên trong. Chủ vương càng là trận pháp trung tâm, muốn đem trọn cái nhân tộc khí vận dung nhập nhục thân, lấy khí vận chứng đảo hỗn nguyên. Cái này chứng đảo hỗn nguyên cơ hội tự nhiên hấp dẫn Tam hoàng. Tam hoàng hiện tại cũng bất quá là nửa bước hỗn nguyên chi cảnh, có loại này tiến vào hỗn nguyên cơ hội tự nhiên đến đây. Không chỉ là Tam hoàng, Côn Lôn Tam Thanh cũng tới trước. Nếu như không phải Phật giáo bị diệt đoán chừng Phật giáo hai thánh cũng sẽ tới. Đây là một cơ hội, làm không cẩn thận cũng vẹn vẹn một cơ hội này. Có thể nói đây là một lần chứng đảo hỗn nguyên cơ hội, ngươi nói những người này có thể hay không đến đây đâu. Doanh chính trợn mắt hốc mồm, không dám tin nhìn về phía triều ta. Cái này, cái này sao có thể? Chủ vương lại có loại này khủng bố tính toán. Ngọc Thanh nói: Các ngươi đều xem thường chủ vương, hắn là một cái kiêu hùng. Nếu như không phải địa điểm khác biệt, đoán chừng hắn tuyệt đối có thể trở thành tam hoàng tồn tại. Mấy người nói trong bầu trời chậm rãi hiện ra một vòng nhân đạo hoàng khí. đã thấy Thương Thiên phía trên ba người đạp không đến đây, giản phủ một bộ, nhưng là phát ra một loại làm cho nhân tộc sẽ nhưng rơi lệ khí tức. Doanh chính cũng nhận một chút ảnh hưởng. Cái này, đây chính là nhân tộc Tam Hoàng. Ta kém chút đều bị khí tức này ảnh hưởng. Bạch khởi đứng ra. Bệ hạ là Đại La Kim Tiên còn có thể ngăn cản cái này nhân hoàng khí tức. Bất quá phía dưới quân đội đã sớm quỳ lại. Doanh chính nghe vậy, nhìn xem chính mình trăm vạn đại quân từng cách hướng về phía Tam Hoàng quỳ lại. Đây là nhân tộc Tam Hoàng để bọn hắn phát ra từ nội tâm quỳ lại. Không chỉ có doanh chính cơ phát nơi này cũng là như thế. Cơ phát trăm vạn đại quân cũng là quỳ lại, thậm chí cơ phát đều muốn quỳ lại. Nếu như không phải lão tử một đạo pháp lực duy trì cơ phát đã sớm quỳ xuống đất khóc sống. Ba cái đế hoàng bên trong cũng liền cơ phát yếu nhất. Cơ phát một trái tim nghĩ đặt ở tính toán đối với tu luyện không có hứng thú. Lại nói hắn cái này một thân long khí là từ trên thân bá ập khảo tước đoạt tới cùng hắn có chút không phù hợp. Nếu như tu luyện cái này long khí cũng sẽ ngăn cản hắn tu luyện. Tam hoàng bay xuống đi vào một chỗ đất trống, sau lưng thì là đi theo ba ngàn đại quân. Cái này ba ngàn đại quân đều là nhân tộc tinh. Hơi tài nguyên đi theo tam hoàng đến đây. Đột nhiên, phía tây bay tới đen kịp ma khí. Ma khí này tàn phá bừa bãi, nương theo long khiếu thanh âm, ngang đã thấy trong ma vân sông ra một đầu cẩu trảo ma long khí tức kinh khủng tràn ngập. Cái này cẩu trảo ma long tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền tới đến triều ca. chủ vương cho bản tỏa đi ra. Lời này xuất hiện để chu triều cùng tần triều đều là rung động. Chủ vương làm sao cùng như vậy một đầu ma long dính líu quan hệ. Cơ phát hãi nhiên, hắn tuyệt đối nghĩ không ra Chủ vương tại sao cùng như vậy một đầu Ma Long có liên hệ. Thánh nhân, cái này Ma Long là cái gì, làm sao đến đây tìm kiếm Chủ vương? Lão tử hai mắt hiện ra kiên nghị. Đây là La Hầu, không nghĩ tới La Hầu vậy mà xông phá Lang Thiên Đại. Thần phong ấm, sau đó dung nhập cẩu trảo Ma Long nhục thân. Nguyên Thủy La Hầu là Thượng Cổ Đại Năng, hiện tại là Á Thánh Chi Cảnh, nhưng là đối phó cũng không dễ dàng. Thông Thiên Không sai, đây là La Hầu Thượng Cổ Ma Tôn. Biết có áp chủ bài gì? Bất quá cách này La Hầu cùng chủ vương quan hệ thế nào? Không chỉ có Tam Thanh nghi hoặc, Tam Hoàng cũng nghi hoặc, mỗi một cách đều là kinh ngạc nhìn về phía La Hầu hóa thành cửa trảo Ma Long liền tại cách này trong yên tĩnh, triều ca thành bên trong truyền đến một loại oanh minh khí tức, oanh. trùng thiên cột sáng diễn hóa một đầu ma long, lập tức cách này ma long bên trong đi ra một người. người này chính là trụ vương, hắn đứng tại hư không, mặc dù hai mắt ngưng tụ, thể nội truyền ra cuồn cuồn thanh âm oanh minh năng lượng kinh khủng tại chỗ vương thể nội phảng phất có thể tại huyết mạch bên trong chảy xuôi nương theo đế vương chi khí trầm rãi phát ra khí tức này hiện ra toàn bộ triều ca hiện hiện đều tiếp nhận uy áp này chu triều cùng tần triều một chút binh sĩ thậm chí tại khí tức này phía dưới tươi sống bị đánh chết cơ phát sắc mặt trắng bệt phun ra một ngụm máu tươi khí tức có chút bất ổn thương tử nha ổn định cơ phát nói Sư phụ, đây thật là chủ vương sao? Ở trong mắt khương tử nha chủ vương hẳn là không rơi xuống, rượu ngon sắc mà thôi. Làm sao, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Nguyên Thủy lắc đầu. Chúng ta cũng không rõ ràng bất quá tổ long mệnh cách làm sao hóa thành ma long mệnh cách rồi. Lão tử cũng không hiểu rõ, những người khác càng là không hiểu rõ. La hầu thì là gào thép. Hỗn chứng. Ngươi vậy mà lại còn tại thôn phệ bản tỏa năng lượng." Trù Vương cười lạnh. "La Hầu, muốn thôn phệ bản đế, ngươi còn chưa đủ tư cách. Những năm này còn nhiều cám ơn ngươi, thông qua ngươi bản nguyên để cho ta trong vòng 3 năm từ Đại La Kim tiên tiến vào Á Thánh chi cảnh. Hôm nay để nhân tộc khí vận hội tụ chính là bản đế tiến vào Hỗn Nguyên ngày." Tiến vào hỗn nguyên, ngươi mơ tưởng. La Hầu sận dữ, long trào to lớn xếp đi qua. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Trường 526 Tam Quốc chi chiến. Đen kịch vút rồng, xé sách hư không, hướng về phía La Hầu đánh tới. Trụ Vương vẻn vẻn đứng đấy, đã thấy Vân Hải bên trong Trụ Vương mệnh cách thần linh truyền vang gào thét. Ngang! Đã thấy đây cũng là Cửu Trảo Ma Long cũng là giết đi qua, nhô ra vuốt rồng xé nát không gian. Oanh, oanh. Nương theo oanh minh, La Hầu thậm chí ngay cả liền lui về phía sau, lập tức gầm thét. Cái gì? Ngươi lại là nửa bước Hỗn Nguyên? La Hầu gào thét hắn lúc đầu cũng là nửa bước hỗn nguyên nhưng là bị chủ vương nuốt chửng lấy năng lượng rơi xuống đến á thánh chi cảnh hiện tại chủ vương chính mình lại trở thành nửa bước hỗn nguyên la là hầu làm sao không giận la hầu sát ý ngưng trọng gào thét a chủ vương bản tòa cũng giết ngươi muốn giết ta ngươi bây giờ đã không đủ tư cách bản đế hội tụ nhân gian khí vận Lấy nhân gian khí vận dung luyện để cho mình tiến vào nửa bước hốn nguyên chi cảnh. Hôm nay chính là bản đế chứng đảo hốn nguyên ngày. Chủ vương giống to. Lập tức, nhân gian khí vận mặc dù phóng lên tận trời. Chủ vương rút ra thái. Kiếm đối với nơi xa một chỉ. Hoàng phi hổ nghe lệnh, giết ra triều ca, diệt sát loạn thần tạc tử. Hoàng phi hổ nghe vậy, giống to cần tuân bề hạ chi mệnh. Trong lúc nhất thời, Triều Ca tứ đại thành, xung ra đại quân. Lập tức 99,999 chi thần long hiện ra, nương theo đại quân giết ra ngoài. Doanh Chính xung động, nói: "Đây chính là trụ vương sao? Quả nhân sai, không nên xem thường hắn." Thu phục long tộc càng là bí mật bày ra, hiện tại càng là nửa bước hỗn nguyên. Có lẽ hắn căn bản là không có đem bản đế xem như đối thủ, mục tiêu của hắn là tam giáo cùng tam thanh. Doanh chính nói, bất quá mang theo bảo ngược. Bạch khởi, vương tiến. Xuất lính đại quân giết đi qua, bản đế không cam tâm, cho dù chết cũng muốn liều mạng. Tần triều đại quân trong nháy mắt xuất động, dù sao ẩm chứa vu tộc huyết mạch, không sợ bất luận cái gì chiến đấu so sánh tần triều chu triều nơi này cũng có chút không may, cơ phát sắc mặt vàng như nến trợn mắt hốc mồm, cái này sao có thể, làm sao có thể? nguyên thủy mang theo một vòng lạnh nhạt, kéo xuống tử nha phụ trách đối kháng thương triều, Khương tử nha thở dài, sau đó nói ra, để tử minh bạch, lập tức nhìn về phía dương tiến, suốt lính đại quân giết đi qua. Chu triều cũng xuất động thẳng hướng thương triều quân đội. Mấy trăm vạn quân đội va chạm triệt để kéo ra trận này chém giết mở màn. So sánh những này, như hôm nay trống không chém giết mới là đầu to. Chủ vương hóa thân ma long cùng la hầu chém giết Hai đầu cẩu trào ma long đơn giản phiên sơn đảo hải. Đột nhiên chủ vương rơi xuống đất, giống to. So với làm hoàng thúc. Lời này rơi xuống. So với làm đứng tại tế đàn, giống to. Đại trần lên. Lập tức triều ca ngoại vi 9999 làm thành trấn trong nháy mắt bảo phát, sau đó sinh ra long khiếu. Đã thấy những thành thị này thôn phệ nhân gian khí vận, vô tận khí vận bị thôn phệ diễn hóa khí vận thần long. Ngang! Ngang! Kinh khủng khí vận bốc lên từ hai cánh hoàng triều bên trong rút ra càng là từ hậu thổ miếu vũ nổi rút ra. La hầu gầm thép. Ngươi vậy mà rút ra khí vận, ngươi. Giờ phút này, la hầu vậy mà muốn muốn chạy trốn. Ai biết chủ vương dơ lên một tôn ngọc tỷ giống to. Khí vận hội tụ. Lòng bàn tay ngọc tỷ khắc hỏa cửu long, lập tức dẫn sắt toàn bộ chín long đại chiến. Ngọc Tiễn này chính là đại trận trận nhãn. Triều ca thành bên ngoài thành trấn, ngưng tụ minh mông khí vận tất cả đều đem phóng tới trụ vương. Ngang, ngang. Vô số thần long trùng kích hướng về trụ vương gào thét. Cái này vô số khí vận thần long trùng thiên, hóa thành mưa sao băng một dạng. Trong lúc nhất thời trụ vương đã bị tức vận bị bao khỏa. Tại khí vận bên trong trụ vương khí tức không ngừng tăng cường. La hầu gào thép. hỗn trướng. Chủ vương, ngươi chờ. Giờ khắc này, la hầu muốn rời khỏi nơi này. Nếu như vẹn vẹn chủ vương tiến vào nửa bước hỗn nguyên, hắn còn có biện pháp đối phó. Nhưng là hiện tại thôn phệ nhân gian khí vận, vậy hắn cũng không phải đối thủ. Oanh! Chủ vương thể nổi truyền đến thanh âm oanh minh, nương theo cái này kinh khủng oanh minh còn đánh ta cái kia khí tức không ngừng kéo lên. Chủ vương hai tay dơ lên trời, giống to. Nhân tộc khí phận hội tụ, không đồng ấm ở đâu. Lời này rơi xuống, đã thấy trong hư không sông ra tám cái bảo vật. Tám cái bảo vật chính là tam hoàng ngũ đế chí bảo tất cả đều nhận khí phận dẫn sắc đến đây nơi đây bất quá chủ vương giống to. Hậu thổ miếu oanh. Bí ẩn hậu thổ miếu ầm ầm lắc lư, cuối cùng tại khí vận hồi tụ phía dưới, phóng tới triều ca. Lão tử, không đồng ấm sắp xuất hiện rồi, đợi không đồng ấm xuất hiện chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Nhân tộc khí vận tất cả đều hội tụ không đồng ấm phía trên, đạt được không đồng ấm liền có thể thu hoạch được nhân tộc khí vận. Thông thiên nhẹ gật đầu, sắc bén kiếm quang đã hiện ra, nói Liều chết một kích, không phải vậy vĩnh viễn bị thiên đạo khống chế Nguyên thủy Không tệ Không phải sinh, nhất định phải chết Trong lúc nhất thời, ba cái oanh minh truyền đến một vòng minh mông sát cơ Tam hoàng nơi này cũng là như thế, phi phàm càng là cảm khái Đây thật là nhân tộc hậu đại sao Tâm tư này, cái này lòng dạ Tuyệt đối không phải thường nhân có thể so sánh. Coi như ba chú ta hoàng cũng có chút không bằng. Ba người cảm khái bất quá đột phá hạn chế, cũng là bất đắc dĩ. Tam hoàng lao ra, muốn thu hoạch được ngưng tụ khí vận. So sánh những này, nhân giáo tam thánh cũng là lao ra. Mục đích của bọn hắn cũng là siêu thoát hạn chế, chứng đảo hỗn nguyên trong lúc nhất thời, chính vì cường giả xuất hiện tất cả đều muốn không đồng ấm. thời điểm không lâu, một tôn to lớn miếu thờ xuất hiện. Cái này miếu thờ xuất hiện trong nháy mắt, làm cho cả nhân tộc hiện ra quỳ lạy. chùa vương quỳ một chân trên đất, nói: khí vận hội tụ, không đồng ra. oanh! gào thét bên trong tam hoàng ngũ đế căn cứ chính xác đạo trí bảo tất cả đều hướng về hậu thổ miếu tiến lên. Trong nháy mắt giao hỏa, diễn hóa thanh âm oanh minh. Cái này giao hỏa trong nháy mắt tiên nhạc phiêu diêu, vạn trưởng tường vân điểm lành rực rỡ ngưng kết, Chủ vương khí tức không ngừng tăng lên trong lúc nhất thời đi vào hỗn nguyên điểm giới hạn. Đúng vào lúc này, bầu trời trí bảo đã hiện ra. Một tôn to lớn không đồng ấm xuất hiện, phiêu phù ở trong hư không chín đầu ngưng tụ khí vận thần long chậm rãi chảy xuôi. Không đồng ấm xuất hiện, dẫn đồng toàn bộ nhân gian phong bạo. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi hô chuyện.org Chương 527 Khí vận dung không động Hồng hoang khí vận từ xưa liền có đỉnh số. Bốn tộc đại chiến, vu tộc chiếm cứ hồng hoang khí vận. Lăng thiên dựa vào trí bảo chấn áp ngăn cản khí vận trôi qua đáng tiếc tổ Vu không ngứt nguyên thần khó mà chấn áp khí vận. Lăng thiên liền đem thông qua giảng đạo đem khí vận tản mạn khắp nơi năm thành còn lại năm thành chính mình chấn áp. Theo nhân tộc cùng yêu tộc đại trận Lăng thiên đem phân tán năm thành khí vận thu hồi ba thành. Vì vậy Vu tộc chiếm cứ tám thành khí vận trong đó một thành hội tụ lục đạo luôn hồi. Một thành hội tụ bất chu sơn vu tộc chi địa, một thành rơi xuống vu tộc trên thân còn lại thì là tập trung ở Lăng Thiên nơi này. Còn lại hai thành, nhân tộc chiếm cứ một thành. Còn có một thành bị tam giáo, Hồng Hoang còn sót lại chủng tộc chiếm cứ. Có thể nói, Hồng Hoang khí vận chính là chuyện như vậy. Bất quá khí vận mặc dù như thế phân phối, nhưng là khí vận khí càng ngày càng kinh khủng. Phải biết Hồng Hoang khí vận nương theo Hồng Hoang mà định ra, những năm này Tam thập tam trọng thiên đại trận không ngừng vận chuyển, cho trong Hồng Hoang chuyển hóa linh khí. Linh khí tràn ngập, để Hồng Hoang không ngừng khuyết trương. So sánh bốn tộc đại chiến thời điểm, cái vận khí này số lượng tròn vẹn tăng lên gấp 10 lần. Nói cách khác, hiện tại Vu tộc chiếm cứ khí vận là lúc trước 80 lần. Vì vậy Mặc dù nhìn như không có chiếm cứ hồng hoang toàn bộ khí vận nhưng là cũng đầy đủ khủng bố Bây giờ nhân tộc chiếm cứ một thành khí vận cũng là lúc trước gấp 10 lần Cái này gấp 10 lần cũng liền có thể so với bốn tộc đại trận thời điểm toàn bộ khí vận Khủng bố như thế khí vận hội tụ chảy vào nhập một người thể nội Tự nhiên có thể làm cho người này xông phá hết thảy hạn chế, chứng đáo hỗn nguyên Chủ vương lấy chín long đại trận hội tù khí vận, dẫn tới toàn bộ nhân tộc khí vận, ngưng tù không đồng ấm. Hiện tại không đồng ấm đã trở thành chí bảo, ngưng tù trên bầu trời triều ca truyền đến long khiếu thanh âm. Chủ vương đứng ở chỗ đó, tiếp dẫn kinh khủng khí vận. Ngay vào lúc này đợi, lão tử giống to, đoạt. Tam Hoàng cũng là giống to, đoạt. Thái Thanh, đoạt. Hết thảy chín người trong đó nửa bước hỗn nguyên sáu cái thánh nhân thì là ba cái. Đáng tiếc thánh nhân tại nhân tộc cửu châu trong kết giới cũng sẽ nhận áp chế. Vì vậy tam thanh cũng coi là nửa bước hỗn nguyên. Hết thảy chín cái nửa bước hỗn nguyên muốn tranh đoạt không đồng ấm, một khi đoạt tới, vậy liền có thể mượn kinh khủng khí vận chứng đảo hỗn nguyên. Chù vương gào thét, thánh nhân không chết, đạo tặc không thôi. Muốn cướp đoạt không đồng ấm, mơ tưởng. Chủ vương gào thét, tay áo hất lên, ma long mệnh cách dẫn sắt không đồng ấm. Dù sao cái này không đồng ấm bị phi phàm phân tán, bây giờ bị chủ vương hội tụ. Không đồng ấm thân cận chủ vương, nhận dẫn sắt đánh tới hướng muốn rời khỏi La Hầu. La Hầu không thể không rời đi, hắn như thế nào thôn phệ nhân tộc khí vận. Đến lúc đó đừng nói thôn phệ. Hắn đều sẽ bị khí vận bị phản phệ. Giờ phút này, không đồng ấm xông lại, la hầu gào thép. hỗn chướng. Chủ vương, ngươi. La hầu nhô ra vuốt rồng, muốn đem không đồng ấm đánh bay. Bất quá tại cái khác, chín người trong mắt cũng sẽ không nghĩ như vậy. Trong mắt bọn hắn, la hầu cũng nghĩ cướp đoạt nhân tộc khí vận. La hầu là viễn cổ cường giả, vì vậy chín người đều là vô cùng e rè. Trong lúc nhất thời, chín người cùng nhau thẳng hướng la hầu. La hầu tức giận thổ huyết. Các ngươi, lời nói chưa dứt, đã thấy chín đạo quang mang đánh tới, khí tức kinh khủng ngưng trọng. Oanh! Đây là chín cái nửa bước hỗn nguyên sát chiêu, la hầu vẻn vẹn á thánh, liền xem như viễn cổ tồn tại cũng vô pháp tiếp nhận, huống chi còn có không đồng ấm. Trong nháy mắt trùng kích, làm cho tất cả mọi người đều yên lặng thất sắc. Quanh Chín người sát chiêu sen lẫn, dẫn tới phong vân biến sắc. La hầu phun máu tươi tung tói to lớn thân sồng hướng về đại địa rơi đi. Không đồng ấm thì là chậm rãi bay lên, xuất hiện ở trong bầu trời. Giờ khắc này, chín người đối mặt, hiện ra kiên kỵ. Đột nhiên, thượng thanh dơ lên càn khôn kiếm, chém. Sắc bén kiếm quang chém ra, diễn hóa càn khôn thế giới. Kiếm quang này hiện ra, Thông Thiên Không tự chủ được xuất hiện, lập tức kiếm quang chói mắt giết đi qua. Không chỉ có Thông Thiên, Kiếm Tôn cũng là đánh tới, kiếm đạo diễn hóa kiếm liên. Ba cái kiếm đạo nửa bước Hỗn Nguyên chém giết, trong lúc nhất thời kiếm khí tung hoành, hóa thành kiếm vực. Thượng Thanh xuất hiện, hai tay bóp bóp, một đạo kinh khủng thần thông chính là giết ra ngoài. Nguyên thủy đi tới, ngọc Như Ý giết ra ngoài. Giống như trên rõ ràng chém giết, Hạn bạc cũng gia nhập trong đó Lấy kinh khủng nghiệp hỏa đốt cháy Diễn hóa nghiệp hỏa thần thông Thái thanh đi tới Âm dương nhị khí xoay tròn ầm ầm đối mặt lão tử Lão tử đi tới Nói Các ngươi đến tột cùng là nhân vật gì Bản nguyên giống nhau Để cho ta vẫn cho là các ngươi Cũng là bản cổ nguyên thần biến thành Quá lành lạnh cười Nói Ngươi muốn biết Đánh bại chúng ta là được rồi. Lập tức thái thanh giết đi qua, âm dương diễn hóa thần long, đen trắng thần long gào thét thay đổi không gian. Lão tử than nhẹ, quải trưởng hất lên, cũng là âm dương đại đạo giết ra đến, bất quá diễn hóa một tôn luân bàn, vô cùng sắc bén. Phi phàm cười lạnh. Không nên quên, còn có bàn tỏa. Phi phàm một quyền giết ra ngoài, bí mật mang theo hủy diệt cùng tạo hóa chín đại cường giả chém giết chủ vương thì là bị bọn hắn không nhìn. Coi như bọn hắn bội phục chủ vương nhưng là chủ vương mới vừa tiến vào nửa bước hốn nguyên cũng không phải bọn hắn chín cái uy tín lâu năm cường giả đối thủ. Về phần hội tụ khí vẫn đều hội tụ tại không đồng ấm nơi này vì vậy bọn hắn sẽ không để ý chủ vương. Bọn hắn không thèm để ý chủ vương cũng không thèm để ý bọn hắn. Chủ vương một cái thuấn thân xuất hiện ở trước mặt la hầu nhàn nhạt nói ra. La hầu. Ngươi vẫn bại. La hầu phun máu tươi tung tói, nói. Ngươi tính toán bản tỏa để chín người giết ta, ngươi tại thôn phế ta. Cái kia không đồng ấm, bất quá là một cái kíp nổ. Không tệ. Mục đích của ta chính là thôn phế ngươi. Chủ vương cười lạnh. Phúc phúc. La Hầu phun ra máu tươi, nói ra: "Ngươi chẳng lẽ không muốn mượn nhờ khí vận tiến vào Hỗn Nguyên chi cảnh?" Chủ Vương lắc đầu, nói: "Cái này khí vận không phải chuẩn bị cho ta, đây là bản Tôn Bị Tam thi chuẩn bị đồ vật. Bất quá Tam thi mượn nhờ khí vận đột phá Hỗn Nguyên chi cảnh thuần khí hơi thở dẫn sắt, ba thân chỉ cần thôn phệ Tam Thanh cũng có thể tiến vào Hỗn Nguyên chi cảnh." Còn bản tỏa tiến vào hỗn nguyên chi cảnh, hoàn toàn cần ngươi. La hầu nghe vậy, cười to. Ha <cười> ha! Thì ra là thế, lăng thiên trung quy là lăng thiên, ta lại thua. Ta thua với lăng thiên ba lần, lần thứ nhất ta mất đi tạo hóa ngọc điệp, lần thứ hai ta mất đi tự do, lần thứ ba ta mất đi sinh mệnh. Ha <cười> ha! Lăng thiên, ngươi thật là ác độc. La hầu mang theo không cam lòng chủ vương thì là đi qua, lòng bàn tay rơi xuống la hầu trái tim bắt đầu thôn phệ la hầu cách này cẩu trảo ma long nhục thân cùng la hầu bản nguyên. La hầu tràn ngập ánh mắt cầu hận để chủ vương nói ra. Thắng làm vua thua làm giặc, ngươi thua liền không có tư cách nói chuyện. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 528 Nuốt la hầu chứng hốn Ha ha Thắng làm vua thua làm giặc Tốt một cái thắng làm vua thua làm giặc Bản tỏa thua không phải ngươi Là thua cho lăng thiên Bản tỏa trong lòng không cam lòng Ba lần đều bại bởi lăng thiên Nếu như còn có kiếp sau Bản tỏa tại khiêu chiến ngươi La hầu gào thét, ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt tràn ngập không cam lòng. Chủ vương cười lạnh kinh khủng sức cắn nuốt hiện ra, đem la hầu nuốt vào thể nội. Cửu trảo ma long nhục thân, cường hoành khí huyết, cường hoành năng lượng, ma tộc khí vận. Những này tất cả đều quán thâu vào chủ vương thể nội. Chủ vương hai mắt màu đỏ tươi, cái chán ẩm ẩm phồn diễn long sừng. Hắn mang theo một vòng giữ tợn gào thét. Thật cường đại năng lượng, còn có la hầu ký ức hiện tại cũng thuộc về bản đế. Ta lấy cẩu trảo ma long mệnh cách hóa thành nguyên thần, lấy cẩu trảo ma long thân thể sinh sôi nhục thân. Thông qua khí vận, diễn hóa hỗn độn ma long. Ha <cười> ha! Chủ vương nói, la hầu nhục thân đã biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ hồng hoang đều mất đi la hầu tung tích cũng biến mất la hầu vết tích. Chủ vương ngửa mặt lên trời gào thét, rống. Bản tỏa chủ vương, hôm nay ở đây chứng đảo hỗn nguyên. Khí tức khủng bố hiện ra chủ vương thả người nhảy lên, hóa thành một đầu ma long. Cách này ma long hiện ra cầu trào, đã thấy một cây ấu tiểu lời trào chầm rãi xuất hiện. Nương theo cách này lời trào xuất hiện toàn bộ nhân gian lắc lư cửa đỉnh kết giới càng là ẩm ẩm dãn nước, ngang. Ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn bộ nhân gian đều yên tĩnh im ắng, Chém xếp bên trong doanh chính, hoảng sợ nhìn chăm chú bầu trời chủ vương. Cái gì? Chủ vương chứng đảo hỗn nguyên. Đáng giận, xem ra chủ vương từ đầu đến cuối liền không có đem quả nhân xem như đối thủ. Buồn cười là quả nhân một mực xem thường chủ vương bây giờ lại trở thành chủ vương quân cờ. Doanh chính không cam lòng cơ phát càng là không cam lòng. Hắn nằm tại trong doanh trướng cảm giác chỗ vương cường đại, hai mắt tràn ngập một vòng oán hận. Vì cái gì? Ngươi cũng là nhị tử, lại có thể lên làm chỗ vương. Vì cái gì ta là nhị tử, lại chỉ có thể quy về bá ập khảo phía dưới. Ta giết bá ập khảo, chiếm cứ hắn long khí, ta còn muốn giết ngươi. Nhưng là ngươi sao có thể cường đại như vậy? Cơ phát gào thét Phun ra một ngụm máu tươi, hấp hối, sau đó theo gió mà qua. Cơ phát chết biệt khuất, không cam lòng chết đi. Chủ vương cười lạnh, nhìn chăm chú cơ phát tử vong, ẩn ẩn bốc lên long khí. Sắc bén vút rồng vồ một cái, đem long khí trộp tới, sau đó thôn phệ. Tăng lên tốc độ càng nhanh, chém giết chín người, hiện tại cũng chậm rãi đình chỉ chém giết. Lão tử! Cái gì? Chủ vương chứng đảo hỗn nguyên, cái này sao có thể? Nguyên thủy, vậy mà lợi dụng chúng ta, la hầu là cẩu trảo ma long, hắn cũng là cẩu trảo ma long, cả hai dung hòa diễn hóa hỗn độn ma long, hắn, Thái Thanh, chúng ta đều tính sai, hiện tại hắn chứng đảo hỗn nguyên, nhân tộc khí vận cũng là hắn. Thượng Thanh sắc mặt ngưng trọng, sau đó nhìn về phía xa xa Tam Thanh, không. Còn có cơ hội, chúng ta liên hợp tam thanh bố trí xuống thiên địa tam tài trận có lẽ còn có cơ hội. Nói tới chỗ này, lão tử bọn hắn hiện ra một vòng kinh ngạc. Lão tử bọn hắn cảm giác nhân giáo tam thánh rất quen thuộc, tựa như huyên đệ của mình một dạng. Bất quá vẻn vẹn quen thuộc, nhưng lại không biết ba người đến tột cùng là. Bây giờ thái thanh ba người đem chính mình bí ẩn khí tức chậm rãi phóng thích. Trong lúc nhất thời, Lão Tử Hãi Nhiên nói ra. Các ngươi là... Các ngươi làm sao ẩm chứa chúng ta bản nguyên? Nguyên Thủy Hãi Nhiên càng là trợn mắt hốt mồm. Ngọc Thanh nói ra. chúng ta vốn chính là Tam Thanh bản nguyên, dung hóa vạn khí chi mẫu diễn hóa. Lời nói này rơi xuống, bọn hắn càng là không lời nào để nói. Thông thiên thì là nói ra. Vạn khí chi mẫu là hồng quân bản nguyên tại chúng ta nơi này. Chẳng lẽ các ngươi là lăng thiên đại thần diễn hóa? Không tệ. Chúng ta là bản tôn ba thân. Quá khứ thân, hiện tại thân, tương lai thân. Thượng Thanh nói ra. Tam hoàng mắt trợn tròn, tưởng gì nhìn xem ba thân, nói ra. Các ngươi là bản tôn ba thân. Thái Thanh nhớ mày, mang theo một vòng không hiểu. Phi phàm nói ra. Ta là bản Tôn chấp niệm thi, Kiếm Tôn, ta là Thiện niệm thi, Hạn bạc. ta là Áp niệm thi. Chín người hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết đây là tình huống như thế nào. Suýt tới suýt lui. Biết đều là cùng là một người hóa thân. Tam Thanh càng là trợn mắt hốc mồm. Biết Tam Hoàng cùng Tam Thánh lại là Lăng Thiên hóa thân. Tam Thanh mắt trợn tròn. Không biết như thế nào kể ra. Đột nhiên, khí tức kinh khủng quét sạch thương thiên lắc lư, hạ xuống kinh khủng mưa to. Chủ vương xoay người một cái, lần nữa hóa thành người ánh mắt sắc bén tràn ngập sát cơ. Các ngươi chín người còn tại ôn chuyện sao? Nhàn nhạt lời nói, tràn ngập cái này bá đạo. Chủ vương thôn phệ la hầu hết thảy, vô luận là la hầu lính ngộ đại đạo, hay là la hầu bản nguyên. Những này tất cả đều bị chủ vương thôn phệ, dung nhập trong cơ thể của mình, diễn hóa kinh khủng hốn nguyên chi cảnh. Chủ vương hai tay đặt sau lưng, cao ngạo nhìn chăm chú xa xa chín người. Giờ khắc này, chín người ầm ầm đứng chung một chỗ, cùng nhau đối mặt chủ vương một người. Chủ vương cười khẽ, kẻ yếu chính là cần liên hợp, bản đế đã chứng đảo hốn nguyên, nhân tộc đương nhiên thuộc về thuộc bản đế khống chế. Dám không phục Nương theo lời nói Diễn hóa kinh khủng sát cơ Sát cơ xuất hiện Chém giết quân đội chầm rãi đình chỉ liền xem như không chết Không thôi chiến đấu Bây giờ tất cả đều đình chỉ chém giết Vô số người không dám tin Chu triều bên trong Vô số người gào thét, Điều đó không có khả năng Không có khả năng Tần triều bên trong ảm đạm vô cùng Bọn hắn xem thường chủ vương Lại là loại tồn tại này Chủ vương sắc mặt uy nghiêm, ánh mắt sắc bén đối với phía dưới có chút liếc nhìn. Các ngươi cùng là nhân tộc, không thể làm càn. Còn những sâu kiến này tiên nhân cũng dám tham gia cùng chúng ta nhân tộc hoàng triều thay đổi, đó chính là muốn chết. Lời này rơi xuống tràn ngập sát cơ. Trong nháy mắt sát cơ diễn hóa lời khí, để người tu tiên phun máu. Tiệt giáo đệ tử, lúc đầu dốc toàn bộ lực lượng hiện tại xác thực huynh xào hủy diệt, bọn hắn rất nhiều đều là yêu tộc, tại thông thiên khí vận bảo vệ phía dưới, không có e ngại cựu châu bếp giới. hiện tại khác biệt, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt để bọn hắn sụp đổ trước ra nguyên hình, sau đó bị chủ vương sát cơ vỡ nát nguyên thần. xuyên giáo nơi này thập nhị kim tiên nhao nhao phun máu tươi tung tối, ngọc đỉnh giống to, hoàng long. Đã thấy hoàng long sụp đổ, hóa thành dòng mạch dẫn vào nhân gian đại địa. Lập tức ngọc đỉnh lần nữa giống to. Thái ốc sư huyền. Thái ốc lắc đầu, nói. Sư đệ, chúng ta hay là quá yếu. Lập tức thái ốc hóa thành bạch liên một đóa nguyên thần bị hủy diệt. Quảng thành tử cũng bị chém giết hóa thành tiên thiên tử khí chậm rãi chảy xuôi.